Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuyết đưa mắt nhìn Luân ở ngoài sân vườn. Anh đang cậm cụi cắt tỉa mấy cái chậu cây cành. Trông thấy cái cơ thể rắn giỏi, săn chắc của người yêu, thì Tuyết không khỏi có chút sao xuyến. chợt nhớ tới nhiệm vụ mà người yêu giao cho, Tuyết bước vào bếp lấy cái trổi lông gà rồi leo lên trên gian phòng thờ. Gian thờ của gia đình Luân được đặt ở tiết tận tầng 3. Tầng này chỉ vòn vẹn có một phòng thờ, một cái phòng dành cho khách ở và một cái ban công hướng ra ngoài đường mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Tiết được bước lên trên tầng này. Tuyết mở cửa rồi chậm rãi bước vào, đúng là nhà giàu có khác, gian phòng thờ được làm toàn bộ bằng gỗ, trông chúng toát lên một vẻ sang trọng hết sức uy nghiêm. Trên bàn thờ đặt ở chính giữa phòng thì Tuyết trông thấy có mấy tấm di ảnh của những ông cụ, có tấm ảnh đen trắng, có tấm màu. Ở bên cạnh có một bàn thờ nhỏ hơn gồm di ảnh của cụ bà. Điều này quả thật là lần đầu tiên mà Tuyết đã trông thấy, kim mãi rồi, nhưng sự phân chia về thứ bậc cũng như là giới tính được phân định một cách rạch ròi như vậy. Tuyết nhớ ở nhà mình, cho dù chạm năm khinh nữ tới nhường nào thì khi mất đi, ông bà ngoại vẫn được xếp ở cùng nhau trên bàn thờ cơ mà. Nhưng rồi Tuyết cũng không để ý nữa, cô bắt đầu tiến hành lau dọn. Gian phòng này khá sạch sẽ rồi, nên việc của Tuyết đơn giản hơn. Cô chỉ phủi lại một ít bụi bám ở trên bàn rồi thắp cho mỗi cái lư hương một nén như vậy là xong. Công việc lau dọn hai cái bàn thờ đã hoàn tất thì Tuyết mới nhận ra. Ở trong góc phòng còn một cái bàn thờ nhỏ nữa. Nó được làm đơn sơ và trông không có mấy thu hút ánh nhìn của người khác. Tuyết bước tới và cô đã thốt lên khi tấm di ảnh ở trên bàn thờ là của chị Oanh. Lại một tiếng thở dài khác đã được cô buông ra. Đúng là với tư tưởng của những người như gia đình Luân. Thì sinh ra là một người con gái đã là một sự thiệt thòi Mà chị Oanh lại có bầu trước khi cưới chồng nữa Thì cái sự phân biệt và coi thường sẽ càng thậm tệ hơn Tuyết không khỏi xót xa khi cái ban thờ của chị Oanh đúng là bẩn thật Vừa bụi vừa nhiều tàn hương xót lại Hơn nữa, trong tình trạng của cái lư hương trên bàn thì ắt hẳn Người trong nhà cũng ít khi thắp hương cho chị Nếu có thì chắc chỉ có Luân mà thôi Tuyết chắp tay lại vái trước cái bàn thờ của chị Oanh một cái rồi mới bắt đầu quét dọn chúng. ấy thế mà không biết bất cẩn như thế nào cô đã lại lỡ tay đánh rơi cái lư hương của chị xuống đất. Cái lư hương bằng xứ đã vỡ tan tành làm cho Tuyết hốt hoảng lắm. Cô cuốn quyết cả lên. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ đây? Trong đầu Tuyết lúc này tưởng tượng ra cảnh bà cụ hai sẽ mắng cho cô một trận Bà vốn đã không có nhiều thiện cảm với cô rồi cơ mà. Giờ mà phát hiện ra chuyện này nữa thì chắc tuyết hết cửa làm dâu nhà này mất. Cô chạy ra ngoài ban công đưa mắt nhìn xuống dưới đất, Luân vẫn đang loay hoay với đống cây cối ở trong vườn. Ngay lúc ấy, một luồng suy nghĩ đã đột nhiên ập tới, tuyết không chần chừ nữa, cô lấy điện thoại ra chụp lại cái lư hương vỡ kia, rồi nhanh chóng bước xuống dưới nhà dưới, Tuyết đi thẳng ra ngoài cổng. Luân vừa trông thấy cô liền hỏi: "Ủa, em làm xong rồi hả? Nhanh thế?" "Ờ, vâng, em có tí việc ra ngoài một chút nhé." Vừa nói Tuyết vừa bước đi. Luân tò mò nhưng rồi anh nghĩ chắc là tiết đi mua thứ gì đó nên anh cũng không có hỏi thêm. Tiếp tục làm cho xong mấy cái nhánh cây đang răng rở của mình. Ra đến bên ngoài, Tuyết bắt ngay một chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Địa điểm mà cô muốn đến đó chính là khu chợ cũ của Đà Lạt. Tuyết còn nhớ là ở bên trong đó có nhiều gian hàng chuyên về đồ gốm xứ cũng như là những vật trang trí. Không biết nó còn hay không nhưng trên đường đi. Tuyết vẫn cứ cầu khấn cho mọi việc suôn sẻ Tới nơi, khu chợ vẫn không có khác gì mấy so với những gì mà cô đã nhớ. Và rồi có lẽ trời cũng đã giúp cô. Khi mà chỉ vừa vào tới nơi, thì Tuyết đã tìm được ngay một cái lưu hương giống y hệt như cái lưu hương trên ban thờ của chị Oanh. Tuyết vừa mừng vừa khóc. Cô vội vàng mua nó rồi chạy về nhà của Luân. Về tới nơi, Luân lúc này cũng đã tỉa cây xong và đang tắm ở trong phòng. Tuyết không nói không rằng chạy thẳng lên gian phòng thờ. Sau khi thay thế cái lư hương vỡ xong, thì Tuyết quét dọn lại cái bàn thờ của chị Oanh thêm một lần nữa. Cũng không quên thắp một nén hương để xin lỗi chị. Tuyết thở vào nhẹ nhõm bước xuống dưới nhà. Luân trông thấy cô thì nhướng cặp mắt bất ngờ của mình lên. Anh hỏi, Ơ, em về lúc nào vậy? Tuyết mỉm cười, em mới về thôi, anh làm xong rồi à? Ờ, xong rồi. Tất nhiên là Tuyết không hề muốn tiết lộ cái chuyện mình vừa làm cho Luân nghe rồi. Cô cười thầm về nó, rồi tự gọi đây là một cuộc tẩu thoát ngoạn mục vậy. Đến trưa thì mẹ con của bà Hoa cũng đã từ chùa trở về, lúc này thì tuyết mít trông thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net